Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám kinh sĩ Sa Môn Không Hải, Thiệt Yến Bày Quỷ Đại Đường Do Lưu Hà Diễn Đọc Phạt ảnh duy nhất trên cộng đồng audio là khuôn cốc.com Trường 1 Không Hải Luận Bàn Quái Lực Loạn Thần Hồi 1. Lạc Dương là kinh đô phụ của nhà Đường, xếp sau Trường An. Không hài và Quốc Dật Thế đang thả bộ qua những con phố của Lạc Dương. Đây là nơi cung cấp lương thực cho kinh đô Trường An. Tất cả số gạo mà một đô thị khổng lồ như Trường An cần đến đều được tập kết về Lạc Dương này. Tất nhiên, hàng hóa được trung chuyển qua Lạc Dương để đến Trường An không chỉ có gạo vác gạo hàng tỷ các loại vật tư cho đến các đô thủ công địa phương từ trên khắp cả nước đều sẽ phải đi qua Lạc Dương trước khi đến Trường An. Trên lãnh thổ nhà Đường có rất nhiều sông đào, hầu hết chúng đều thông với Hoàng Hà. Những vật phẩm được vận chuyển bằng thuyền qua những con sông đào này sẽ ngược dòng Hoàng Hà trước tiền là đến thành Lạc Dương. Sau đó chúng sẽ tiếp tục được vận chuyển bằng thuyền hoặc xe gió bò, ngựa kéo để đến Trường An. Ở Trung Quốc thời đó, để chuyên chở hàng hóa từ vùng này tới vùng khác, phổ biến nhất là dùng đường thủy. Vì thuyền có thể chở được nhiều hàng hóa hơn bất kỳ phương tiện nào. Bởi vậy nên mới có vô số những con sông đào dài và lớn trên lãnh thổ nhà Đường. Đoàn khển đường sứ từ Nhật Bản do Đặng Nguyên Cát Mã Sa lữ dẫn đầu cũng phải theo những con sông đào như thế, vượt qua quãng đường lên tới 1000 cây số từ Hàng Châu để đến được Biện Châu. Đoàn sứ thuyền sau khi chơi giạt vào Phúc Châu đã rời khỏi đây vào ngày mùng 3 tháng 11, sau đó đi đến Hàng Châu bằng đường bộ, rồi từ Hàng Châu lại đi bằng thuyền theo sông Đạp. Đoàn thuyền khi thủy xương buồm đón gió, khi thì quạt chèo, có khi lại dùng bò kéo men theo bờ để đi. Những con sông lớn của Trung Quốc đều chảy từ tây sang đông. Nối những con sông lớn ấy theo hướng từ bắc xuống nam là các sông đào. Thuyền trở không hài từ Hàng Châu theo sông Đào đến Dương Châu, rồi ra sông Dương Tử, sau đó lại đi trên sông Đào đến biển Trọc. Từ khi đặt chân lên đất nước Sư đoàn đã di chuyển qua Quang đường dài nhất bằng lối sông đảo ấy Từ Biện Châu cho đến Lạc Dương Thì đi bằng đường bộ Cũng có một lối khác không dường đường bộ Ây là đi tiếp theo sông đảo Để ra đến Hoàng Hà Rồi tiếp tục ngược Hoàng Hà bằng thuyền Tuy nhiên từ Biện Châu tới Trường An Có con đường cái quan chạy qua Lạc Dương Đi bằng xe ngựa Theo con đường cái quan này thì nhanh hơn Đảng Nguyên Cách Giã Mà Lữ đang vội vì ông ta muốn bằng mọi cách phải đến được Trường An trong năm nay. Cuối cùng thì đoàn khiển đường xứ của Nhật Bản cũng đã tới Lạc Dương. Không hài và quất giật thế đang bước đi giữa trùng trùng hàng hóa, cũng như biển người tới từ khắp các địa phương trên đất đường. Người ngựa dọc ngang tấp nập, cuốn tung bụi đất trước mắt hai người. Giật thế không giấu nổi sự phấn khích mạnh liệt, nhìn như bị hút hồn vào đám đông qua lại và những công trình kiến trúc. Con kẻ vừa nén niềm phấn khích, vừa thả bước thong dong bên cạnh chính là không hài, chàng tăng môn xứ Sanuki. "Ồ, cầu thiên tân kia, không hài." "Ôi, cầu thiên tân là đây ư?" Cả giọng nói lẫn nét mặt của giật thế đều ngập tràn một niềm cảm khái. Không xieng gì giật thế, mà tất cả những kẻ hướng tới Trường An với thân phận của một khiển đường sứ đều mang theo mình lưng vốn kiến thức về nhà đường. Ai cũng đã từng đọc qua vô số những thư tịch du nhập từ đường sang Nhật Bản, trước khi đặt chân đến Lạc Dương, họ đều đã biết về sông Lạc Thủy cũng như cây cầu Thiên Tân bắc qua nó, và niềm phấn khích khi tận mắt thấy quang cảnh nơi kinh sư ở một vương quốc xa lạ, vốn chỉ biết qua sách vở, đã khiến chàng trai giật thế như ngây ngất. Quật giật thế, chàng nho sinh sang đường du học bằng tuổi không hai. Thân là tư sinh sang đây cầu tìm nhọ học, nhưng giật thể chưa bao giờ bày tỏ sự vui sướng khi được đặt chân đến nước đường một cách lộ liễu. Dẫu có đôi lần buông lời kinh ngạc trước quy mô của những con sông đào hay những công trình nhân tạo bất tận kiểu ấy, song đó không phải giọng nói xuất phát từ sự vui sướng. Giật thể hiếm khi nói ra thành lời những cảm xúc trong lòng mình, vậy mà lúc này, cậu ta lại đang tỏ ra sung sướng một cách không giấu giếm. Ha ha, hà, không hài khác cười. Sao nào, có gì buồn cười ở đây chứ? Không hài, giật thế hỏi. À không, chỉ vì lần đầu tiên tớ thấy cậu tỏ ra vui sướng thế. Không hài vừa dứt lời, thì giật thế bỗng làm vẻ mặt nghiêm nghị. Có gì xấu sao? Không có gì xấu cả, mà còn tốt là đằng khác. Không hài nói rồi lại cất bước. Này, không hài, tớ đã từng nói với cậu khi ở trên thuyền rồi, tớ đâu có vui sướng được vì được sang đường chứ. Vậy tại sao cậu lại đang sang đây? Ờ thì có lẽ là để lấy le thôi Giật thế đáp không chút ngập ngừng Lấy le à Chỉ có nói rằng tớ đã học nhò ở đại đường Thì mỗi lời tớ nói ra đều có sức nặng ngàn cân Ờ Chẳng hạn thế này Sau khi tớ từ đường về Sẽ có một lúc nào đó tớ tâu một việc lên chúa thượng Lúc đó là lúc nào À để tớ nói cho cậu nghe quan cảnh lúc ấy Giật thế bắt đầu nói về tình huống tưởng tượng ấy Chẳng hạn đấy là khi chú trưởng và những kẻ thân cận với người đang đàm đạo về đồ thuyết chuyện trong lúc nhàn tàn. Ồ, thế rồi câu chuyện bỗng chuyển sang đề tài về chữ tín, chủ trưởng mới hỏi làm cách nào để thử xem quần thần của mình có đáng tin hay không. Rồi sao chứ? Hàn nhiên là có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Ở đó có bao nhiêu người thì sẽ có ngần ấy ý kiến mà. Ừ. Nhưng chỉ có một mình tớ là im lặng. Sau khi đã nghe hết các ý kiến, chủ trưởng mới nhận ra là riêng tớ vẫn chưa nói gì. Thế là chú thượng bèn quay sang hỏi tớ Giật thế này Từ nãy tới giờ người vẫn im lặng Liệu người có ý kiến gì không Ồ Không hải vẫn giữ nụ cười trên môi Và tiếp tục nghe câu chuyện của giật thế Muôn tàu bề hạ thần trộm nghĩ Đó là bậc đế vương thì không nên thử thách Cái bề tôi của mình Nghe tớ nói như vậy Chú thượng nhất định sẽ hỏi tại sao Ừ um, Tớ sẽ trả lời thế này Thần từng nghe ở Trung Hoa có việc Thí tam cầu thất tam cầu cầu tức là chó vậy thì tam cầu thất tam cầu là sao? Đấy là tớ vừa bịa ra. Ồ nghe này không hại, nói đoàn xuất thế từng tìm cười. Giả sử ta lấy bối cảnh là lạc Dương này chẳng hạn. Ở thành Lạc Dương có ba người đàn ông vô cùng yêu quý chó của mình và con nào con nấy đều rất trung thành với chủ. Xuất thế bắt đầu kể, một ngày nọ ba người đàn ông nói chuyện với nhau Người nào cũng lấy làm đắc ý về việc chó của mình trung thành đến thế nào. Người đàn ông thứ nhất nói, Còn chó của tôi ấy à, nếu nó bị nhốt cùng tôi ở đâu đó, thì dù không được ăn được uống, nó cũng không bao giờ tấn công tôi vì đói. Người đàn ông thứ hai nói, Còn chó của tôi cũng vậy, nếu gặp hoàn cảnh ấy, nó sẽ chết đói trước tôi và để cho chủ nhân ăn thịt mình. Người đàn ông thứ ba nói, Còn con chó của tôi, nếu tôi bị ai đó tấn công, nó sẽ không quản ngại nguy hiểm mà lao vào cắn kẻ đã tấn công tôi. Rồi họ bảo nhau, ta hãy thử xem những lời nói ấy có đúng là sự thật không. Người đàn ông thứ nhất và người đàn ông thứ hai dựng một cái chòi nhỏ rồi chui vào trong đó cùng với hai con chó của mình. Nhưng cả hai người bọn họ đều không chịu được đói nên cứ mỗi ngày một lần lại chui ra khỏi chòi để ăn và đi đại tiểu tiện, bỏ mặc hai con chó ở trong. Sáng đến ngày thứ bảy, con chó của người đàn ông thứ nhất không chịu được đói Liền nhe nành lao vào tấn công chủ của mình Thấy nguy cấp anh ta bèn rút thanh đoàn kiếm Giấu trong bọc áo ra Đầm chết con chó tức khắc Con chó của người đàn ông thứ 2 Sang đến ngày thứ 11 Thì chết vì đói Đúng như lợi anh ta Còn người đàn ông thứ 3 Thì bảo một người quen tấn công mình Ngay trước mắt con chó của anh ta Và quả nhiên con chó của người đàn ông thứ 3 Đã nhe nành xông vào kẻ tấn công chủ mình Người quen của anh ta bị nó cắn vào chân anh ta cố chặn con chó lại nhưng không ngăn được nó cắn người quen nọ. Anh ta điên tiết dùng chiếc gậy trong tay phang túi tấp đang ngăn con chó lại. Thế rồi 3 ngày sau, trong lúc đang đi bộ trên phố vào ban đêm, người đàn ông thứ ba bị một tên kẻ cướp tấn công thật. Con chó mà anh ta dắt theo chẳng buồn đắc trả hay sủa tên cướp. Kết cục là anh ta chẳng những bị lột mất tiền mà còn bị đâm vào ngực trọng thương. Sao lại có con chó vô dụng thế này kệ chứ? Người đàn ông thứ ba kêu trời rồi sai người nhà giết con chó đi. Rốt cuộc ba người đàn ông đó đã mất đi ba con chó của mình. Giật thế ra giọng điệu trịnh trọng như đang tấu trình với chúa thượng thật. Ồ, tóm lại dù là chuyện bịa, nhưng khi được một kẻ trở về từ Trung Hoa như giật thế này nói ra thì chẳng phải lời lời đều có sức nặng hay sao. Chốn này quả là có những chuyện như vậy thật. Chốn này điều đình ấy mà, không hài nói trình bơ. Kể ra thì cũng oai hân thật Chỉ có điều Chỉ có điều Chỉ có điều 20 năm thì quá dài Giật thế nói Ừ dài thật Không hài đáp lại Với không hài hay với giật thế Thời gian du học đều là 20 năm Không sống đùa 20 năm ở đường Thì không thể đặt chân trở lại đất Nhật Nếu về sớm hơn Không khéo bị tội chết Với trường hợp của giật thế Bị biếm xuống làm một chức quan Ở nơi xa xôi cả đời vẫn còn may chán Cho nên ngay từ lúc được lệnh sang đường, tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận, lòng tớ tự hỏi, tại sao mình lại phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình những 20 năm kia chứ? Sự thế thổ lộ, nhưng lúc này đây khi đi bộ giữa thành lạc Dương, ngắm nhìn cây cầu Thiên Tân ở đằng kia, tớ bỗng quên phớt cảm giác ấy. Ừ, thế rồi không phải à, Bổng Dương cậu lại nói những chuyện không đâu làm tớ sực nhớ ra. Cảm giác hối hận á, chứ còn sao nữa? thì sai rồi, không hài đáp cụt lụt. Giật Thế đã quen với kiểu nói chuyện như thế của Không hài. Với một người có khuynh hướng lấy tài làm sầu như Giật Thế, cậu ta không thể nào chịu nổi một cái đàn ông ngu dốt. Không hài này trên đường đến Lạc Dương, trong lúc xuôi sông Đạt, Giật Thế nói với Không hài. Nếu bảo điều gì khiến tớ không thể chịu đựng được nhất thì đó chính là sự ngu dốt. Cách nói của Giật Thế bộc trực, tất nhiên Cô ta không nói ra điều ấy ở trước mặt mọi người. Lục đứng cạnh mạn thuyền, cô ta đã canh đúng lúc các thành viên của sứ đoàn không ở gần để nói ra câu đó. Nếu nói ai là kẻ đầu tiên trong sứ đoàn khi ấy nhận ra tài năng hay sự kỳ lạ của Không Hải thì đó chính là cốt sắt thế. Chiếc thuyền chở Không Hải gặp phải cơn bão lớn trên biển, ngay cả khi con thuyền dường như sắp vỡ ra từng mảnh giữa xó sập sóng rồi thì chỉ có một kẻ vẫn bình thản như không, ấy chính là Không Hải. Suốt mấy chục ngày phiêu dạt trên biển, chỉ duy nhất không hài là vẫn hoàn nước, với chỗ cơm khô trong khẩu phần đã bị giảm xuống còn một nắm im lặng nhai. Trong lúc các thầy bói và thầy âm dương thi nhau làm phép xem phương vị, dò dẫm hướng thuyền cần đi, thì Siêu Minh Không Hài vẫn tính toán trên thuyền từ sáng đến tối, chỉ mơ màng trông trời trông biển. Ban ngày thì ngắm mây bay, ban đêm thì ngắm trăng sao, ngay cả lúc gặp bão Không hài cũng chẳng bài phép gì. Chị ngồi đó để mặc thân mình dập rồi theo sóng nước. Cậu là sư, sao những lúc như thế này lại không tụng kinh? Giật thế bà. Cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến đất trời xoay vần ư? Không hài thản nhiên hỏi lại. Vẹp bối toán hay âm dương, đâu thể làm đất trời xoay vần chứ? Thế Phật pháp của cậu thì làm đất trời xoay vần à? Giật thế hỏi. Không hài cười. Phật pháp cũng không phải ngoại lệ đâu nghĩa là không còn cách nào khác sao. Đúng vậy, không hại đáp, không có cách nào khác nên tớ mới ngồi yên chứ. Sao cậu có thể thản nhiên đến thế? Không phải là thản nhiên mà tớ chỉ thuận theo mệnh trời thôi. Mệnh trời nghĩa là số mệnh ấy. Nếu số mệnh của tớ là đến được Trung Hoa thì con thuyền này nhất định sẽ đến Trung Hoa. Nếu số mệnh của cậu không phải thế thì con thuyền sẽ chìm thôi. Thế thì có gì khác nhau chứ? Khác chứ? Mạnh trời là sao? À lý ra thì tớ không phải là người được lên con thuyền này, nhưng tớ lại đang ở đây. Đúng như lời không hài nói, đáng lẽ ra đoàn thuyền trở xứ sang đường đắc ra khơi từ mùa hè năm ngoái, nhưng sau khi rời bến Naniwa được 6 ngày, thì thuyền gặp bão và hư hại, nên việc khởi hành phải lưu lại 1 năm. Và vì thế không hài mới có mặt trên con thuyền này. Vậy nên cậu tin rằng số mệnh của cậu là đến được Trung Hoa. Ờ, đúng vậy đấy. Không hài đã cọn lọt. Nhưng dù cậu tin hay không tin vào mệnh trời thì nếu thuyền đến, thuyền vẫn sẽ đến, còn nếu thuyền không đến thì thuyền sẽ không đến cơ mà. Phải đó. Chẳng hóa ra là tin hay không tin thì vẫn như nhau sao? Đúng rồi. Nghe đến đó giật thế không biết phải nói sao. Thế mới gọi là số mệnh, nhưng nếu tự tin khi lòng tớ sẽ thanh thản cho đến phút cuối cùng, dù thuyền có bị đắm hay đến được đích. Cái gì cơ? Đó chính là Phật pháp vậy? Nghe không hoạc nói, một cảm giác không xao xượp bắt đầu trỗi dậy bên trong giật thế, và kiểu đối đáp ấy cũng chỉ có thể là của sư không hoại. Đó cũng chính là lúc mà giật thế cảm thấy sự cuốn hút kỳ lạ ở nhà sư quái dị với chiếc cẩm phù có tên là Không Hoại. Dù thế nào thì hai trong số bốn chiếc thuyền chở đoàn khiển đường sứ, gồm thuyền số 1 chở không hài và thuyền số 2 chở tối chừng, cũng đã cập bến nhà được, nhờ vào cái mệnh trời ấy. Tuy nhiên, phải mãi sau này người ta mới biết rằng chiếc thuyền số 2 đã cập bến Trung Hoa, chứ không phải chiếc thuyền số 1. Nói thêm về đoàn sứ thuyền, chiếc thuyền số 3 là chiếc đầu tiên bị báo đánh chìm, còn chiếc thuyền số 4 có bị chìm hay không thì tới nay người ta vẫn chưa biết phải trả lời chuyện chính, vậy không hài là một người như thế nào. Đây là điều mà giật thế vẫn chưa hiểu rõ. Chiếc thuyền số 1 sau nhiều ngày phiêu dạt đã cập vào đất Mân, ấy là vùng đất xa xôi. Thành thử những chiếc rỉ cả đó không biết phải xử trí ra sao, mặc dù sứ đoàn đã trình báo với họ rằng chúng tôi là đoàn khiên đường sứ từ Nhật Bản sang. Thế rồi sứ đoàn đành rơi đất Mân theo cái cách như thế bị sua tà và lại hướng về Phúc Châu mà đi. Ngay cả những lúc mọi thành viên trong sứ đoàn đều cảm thấy vô vọng Không hài vẫn giữ nguyên vẻ điểm tính Có vẻ như cậu không nghi ngờ gì Về mệnh trời mà mình được giao phó Ây là chắc chắn sẽ đến được trường án Xùi theo bờ biển xuống phía Nam Sứ đoàn vào tới cửa sông Mân Từ đó họ phải treo ngược Mân Giang Sau ba ngày thì đến được Càng Phúc Châu Nhưng chào đón họ ở đó lại là những chuỗi ngày giao thiệp Còn vô vọng hơn nữa với các chức dịch Sự tuyển cập vào xích ngạn chấn đất Mân ngày mùng 10 tháng 8 rồi đến Phúc Châu ngày mùng 3 tháng 10, nghĩa là thủy đã vào lãnh thổ nhà Đường được 2 tháng, song sứ đoàn vẫn ở trên mặt nước. Đã thế tới Phúc Châu rồi mà sứ đoàn cũng chưa được phép lên bờ, số thực phẩm mang theo từ Nhật Bản đã cạn, tuy sứ đoàn đã bổ sung thực phẩm mà giữa chặng ở xích ngạn chấn, nhưng như thế cũng không đủ. Hàng loạt thành viên bắt đầu bị bệnh Cầy ốm khiến nhiều người không ngừng chảy máu chân răng Để nỗi chỉ uống được nước xuông để duy trì sự sống Họ hiểu rằng nếu có đủ rau tươi Thì sẽ ngăn được chứng chảy máu chân răng Và giả nhẹ chứng phù nề tay chân Nhưng khẩu phần được chia cho không đủ Dẫu chưa đến mức như trong địa ngục biến tướng đồ Nhưng có lẽ chỉ một hai bước nước thôi Họ sẽ rơi vào tình cảnh ấy Trong 120 thành viên trên sứ thuyền Chỉ chưa đến một phần ba số người còn đủ sức để cử động Giang sư khốn quẫn về thể xác và tinh thần như vậy, tất cả thành viên sư đoàn đều gầy sọt đi, duy chỉ có Không Hải vẫn giữ được cặp mắt sáng rực đèn lái. Suốt gần 10 năm kể từ khi hai mươi mấy tuổi cho tới lúc này là 31 tuổi, Không Hải đã dong ruổi khắp mọi miền Nhật Bản và hơn nửa quãng thời gian đấy cậu dành cho việc tu hành trên núi. Vì vậy, về độ dẻo dai của cơ thể cũng như về thể lực, không ai hơn được cậu. Tuy nhiên, số đoàn vẫn chưa được phép lên bờ. Mặc dù được ở trên giói cát cửa sông, nhưng không thể gọi đây là lên bờ. Con thuyền bị phong tỏa, cả số đoàn bị buộc phải ngủ nghỉ và sinh hoạt trên bãi bồi ẩm ướt. Duy thần là đặng Nguyên Cát xã mà nữ đã năm lần bày lượt trình khẩn nguyện thư lên quan phủ mẫu Phúc Châu nhưng vẫn chưa được cấp phép lên bờ. Nghe đầu viên quan phủ mẫu chỉ đọc qua loa bức nguyện thư rồi quặc nó ngay đi. Cái này bảy văn thì quá sợ mà chữ thì quá xoàng. Là kẻ dẫn đầu đoàn kiền đường sứ, ông ta hẳn đã được học về Hán văn, nhưng xem ra không phải người có thể sử dụng thành thạo môn này. Thật không may, ấn phù để chứng minh thân phận quốc xứ lại do phán quan dân nguyên thành công thuộc chiếc thuyền số 2 cầm sứ. Theo thông lệ thì các đoàn kiền đường sứ từ Nhật Bản sang sẽ không mang theo quốc thư, nhưng không thể đem thông lệ đó ra giải thích với các chức dịch địa phương. Trung Quốc thời bấy giờ, tức nhà đường là một nước trọng văn. Ở đây họ lấy văn chương để đánh giá con người. Các giả mà lữ vốn không phải nhân vật được bổ và chức quan ấy nhờ tài năng văn chương mà nhờ thế tập và đương nhiên tài năng văn chương thì không thể nhờ thế tập mà có được. Sư đoàn bị cầm chân ở doi cát trong tình trạng không thể quay lại chính con thuyền của mình, thấm thoát đã gần 20 ngày trôi qua. Khi ấy quốc sở thế gọi không hài vào sau một bùy vi lô sạm sạt bạc. Không hài này, liệu có thể xoay sở được không? Xoay sở cái gì cơ? Không hài hỏi lại trong lúc đang lội nước, cơn gió khô động năm có mùa hạ vẫn trên má. Cứ thế này thì không xong mất, nhưng nếu là cậu, cậu sẽ xoay sở được đúng không? Thời gian này giật thế đặc biệt lưu tâm đến chàng tăng sinh vô danh Không hài, thực ra ngay từ ngày xuống thuyền và đặt chân, dù chỉ là hình thức lên đất đường Không hài đã nói xong đường một cách trôi chảy, có thể giao tiếp với người bản xứ mà không cần thông từ. Sự thể thế thế vậy thì rất lấy làm kinh ngạc. Không hài đã học mật từ khi còn ở Nhật Bản, cậu hầu như chỉ tự học thông qua những kiến thức du nhập, sàn đoạn, từ đường. Chính vì vậy cậu mission đường để tìm học mật 6 nhất thừa. Lúc này trong đầu Không hài đã có những phác họa về hình hài của vũ trụ, cậu đã hiểu được vũ trụ luận của mật giáo bằng cảm giác và bằng cách ướm đặt nó lên thân xác mình. Và những gì cậu học được từ Nhật Bản không chỉ có mật giáo mà còn cả tiếng đường nữa. Cậu tìm gặp những người từ đường sáng định cư ở Nhật Bản mà thầy ấy nhiều vô số kể để học tiếng đường. Cho vậy chỉ vừa mới đặt chân lên đất đường mà có thể nói chuyện trò chuyện với người đường, hơn nữa lại là những người sống ở vùng quê, nói thứ tiếng đặc sệt trong địa phương chứ không phải tiếng phổ thông được dùng ở trường An thì quả là không hề tầm thường chút nào. Lần đầu tiên nền văn hóa của một quốc đảo nhỏ là Nhật Bản cho ra đời một tài năng mang tầm thế giới, đó chính là Không Hạt. Tô Trừng người vật biển sang đường trong cùng chuyến đi ấy với Không Hạt cũng là một tài năng được thừa nhận ở Nhật Bản ngay từ khi còn trẻ. Nhưng nếu xét đến việc Tô Trừng phải dẫn theo một người thông từ xiên từ khi sang đường thì ta có thể thấy được một góc tài năng xuất chúng của Không Hạt. Chẳng những thế, còn năng ấy là do không hài tự học mà có được và nhân tiền phải nói thêm, khoản phí tồn để sang đường du học cũng là do cậu tự mình xoay sở lấy. Đây lại là một điểm khác biệt nữa so với tối trường, người đó rời Nhật Bản bằng số tiền được điều đình chu cấp. Nếu nhìn nhận theo một khía cạnh khác thì vào thời ấy, việc một chàng trai vô danh như không hài vượt biển sang đường, rõ ràng là chuyện vô cùng kê kém, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận một thực tế là nếu chỉ dựa vào tài năng của mình Thì Không hài đã chẳng làm được điều này. Quay trở lại giữa câu chuyện giữa Giật Thế và Không hài. Ừ, Không hài gật đầu đoạn đáp một cách mơ hồ nhưng chưa chắc đã được việc. Tại vết chữ của cậu thì tớ thừa biết văn chương cũng không phải dạng vừa, Giật Thế nói. Trong chuyến đi những khi rảnh rỗi trên thuyền, Không hài và Giật Thế thỉnh thoảng lại nối hứng đối đáp với nhau bằng văn thơ chữ Hán, giống như các văn nhân đại đường vậy. Nhưng lúc như thế, ngay cả một người có phần tự tin thái quá về tài thứ pháp và văn chương của mình như Giật Thế cũng phải tròn mắt trước không hài. Cái thứ văn chương của tay nhà lại Soạn Sĩ ấy, dù có cười đi 100 bước hay 200 bước thì cũng vô ích mà thôi. Giật Thế hạ thấp giọng. Tay nhà lại Soạn Sĩ là từ đệ chỉ đằng nguyên Cắt Giáp Ma Lữ. Giật Thế có vẻ không ưa những kẻ được làm quan theo chế độ tập ấm thay vì nhờ tài năng của bản thân. Hay là cậu viết đi. Trật Thế nói: "Cậu nói cũng phải, thực tình trì tớ đang nghĩ đến điều đó rồi." Không hài trả lời trong lúc cơn gió thổi đến: "Hiểm nói, nếu tớ tự mình nói ra thì e là hơi có vấn đề." "Vấn đề gì chứ? Những tớ phải giải quyết xong rồi." "Không hài, cậu nói gì tớ không hiểu." Trật Thế này, vì là cậu nên tớ mới nói, quả đúng là tớ giỏi thư pháp và văn chương hơn ông ta, nhưng nếu tớ tự mình nói ra điều ấy thì ông ta còn mặt mũi nào nữa? Như thế chẳng khác gì tới hội tuyệt ra rằng, văn của ông ta là đồ bỏ đi. Thế sao cậu không bảo tớ, trên đó tớ có thể làm được mà. Nói đến đấy, Giật Thế bỗng ngừng lời, như vừa nghĩ ra điều gì và nhìn sang không hài. "Sao lại vậy? Sao lại cậu vẫn cố ý giữ thể diện cho tớ?" Cũng giống như lý do khiến không hài không thể đề nghị cắt giảm mà lữ để cậu viết khẩn nguyện thư, cậu sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Giật Thế. Nếu bài kế đệ giật thế nói ra điều này với cát xá Ma nữ, thế nên giật thế mới nói rằng không hại cố ý giữ thể diện cho cậu ta. Tôi hiểu rồi, cậu nói vấn đề đã được giải quyết hóa ra là như vậy. Nghĩa là khi một người khác, nhất là là giật thế, chứ không phải bản thân không hại đưa ra lời đề nghị để không hại viết khẩn nguyện thư thì vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn. Chậc, tức chết đi được, phần chương của tớ không thể bị đe dọa với cậu không hại à? Giật thế nói một cách thành thật. Ở Nhật người ta thường nói đến tàm bút Đây là cách nói để chỉ ba người Có tài năng xuất chúng trong lịch sử Thư pháp của Nhật Bản Gồm Không Hải, Quất Giật Thế Và Thiên Hoàng Tha Nga Cả ba người này đều là những nhân vật cùng thời Sống ở đầu giai đoạn Hy An Tuy nhiên trong ba người này Xét cả về đường bút Hơi thở, Phẩm Hạnh và Văn Trường Thì ở phương diện nào Không Hải Cũng vượt trội hơn hai người còn lại Tạm chưa bàn đến Văn Trường Mà nói riêng về Thư Pháp Liêu một kẻ tài năng như Giật Thế có thực sự cho rằng Không Hải xuất sắc hơn mình hay không? Hay ít ra thì với một người có tính cách như Giật Thế. Liêu Giang đã bao giờ Giật Thế nói ra miệng, dù không phải về tự pháp mà là về văn chương, với Không Hải rằng cậu xuất sắc hơn tớ hay chưa? Do Giang Giật Thế đã nói ra miệng những điều ấy, cậu thật là một gã kỳ lạ. Giật Thế đột nhiên quay sang Không Hải và lẩm bẩm câu đó, sau khi đã thú nhận rằng mình không bì được với Không Hải. Kỳ lạ cái gì cơ? Tớ vốn hiếm khi thừa nhận với ai đó rằng người ta giỏi hơn tớ, nhất là về thư pháp và văn chương. Thế hả? Vậy mà lúc nãy tớ đã bột miệng nói ra điều ấy, nói xong tớ mới nhận ra, không những thế tớ lại đang kể với cậu về cái điều tớ vừa mới nhận ra. Vậy mới bảo cậu là một gã kỳ lạ chứ. Ồ, không hài đáp mà như không. Thế nhá không hài, cậu phải viết đấy, Sở Thế nói. Tớ sẽ viết mà tớ sẽ bảo ông ta, đến lúc này giật thế đã chuyển hẳn sang gọi Đặng Nguyên cát xá ma nữ bằng ông ta. Cứ vậy nhé, nhưng tớ nghĩ nên nói thế này. Đoàn Không hài từng tìm cười. Nói thế nào chứ? Theo như Tài Hạ thấy, Tài Hạ ở đây tức là cậu đấy giật thế. Được rồi, theo như Tài Hạ thấy thì nhà sư Không hài trong số đoàn chúng ta là người có tài năng văn chương không đến nỗi nào. Ừ. Như các hạ cũng thấy, cô ta có thể nói chuyện với người bản xứ mà không cần đến thông từ. Vì vậy, về việc biên khẩn nguyện thư, tại hạ cho nghĩ đâu cần phải phiền đến các hạ. Chỉ bằng hay lệnh cho Không Hải biên có phải tiện hơn chăng? Giật Thế tiếp lời Không Hải. Giật Thế vừa dứt lời Không Hải lại tiếp, "Nếu các hạ cho phép, tại hạ sẽ truyền lệnh của các hạ và cho gọi Không Hải đến đây để bảo cô ta biên là xong." Không Hải nói xong, liền nhìn sang Giật Thế và cười. Mọi sự sau đó diễn ra như đã định Không hài mang theo bút nghiên mực Miếng ván kề Chui vào một bụi cỏ cao ung tùm trên dòi cát Một mình viết trong đó Nhưng chẳng mấy chốc Đã thấy không hài đi xa từ bụi cỏ Trong khi giật thế và cắt giã Mà lỡ vẫn còn đang chấp mầm Có lẽ giờ này không hài chỉ vừa mít cấu tứ xong Và đã bắt đầu đặt bút Không hài đứng trong gió Với khẩn nguyện thư trên tay Môi nở nụ cười Xong rồi đây không hài nói đó là một áng văn nổi tiếng. Hạ Năng khởi, Cao Sơn đạm mạc, cầm thú bất cáo lao nhi độc quy, thâm thủy bất ngôn ngư lòng bất đản quyện nhi chụp phó. Cô nàng, Tây Khương thế hiềm, Cống Thủy y quần, nam sự thuyền thâm, hiết hình thổ đế. Bực cần viện thư được mở đấu như vậy, Hạ Năng, tức là tác giả mà nữ vậy, dịch ý như sau. Hạ Năng khởi bẩm non cao dẫu im lìm chim thú chẳng than nhọc tìm về. Nước sâu vọng áng tiếng cá rồng chẳng hề khó tự bày. Bảy thế mới có việc Tây Khương trèo núi hiểm để đến cống đấng minh quân, thọc áo mà bình được thiên hạ, nam rễ vượt bể sâu tới dâng bậc hiền đế, chẳng dùng hình mà chỉ yên được nước. Trước tiền không ai biết rằng Phan Minh đại đường mới thật là chắc tuyệt làm sao để sau đó đi vào nội dung chính bằng thứ văn chương hào hoa mà phong nhã. Áng văn ấy thể hiện một sự điêu luyện đặc biệt và giữ vị trí xuất sắc trong số rất nhiều chức tác của không hải, có thể cảm nhận được những lời lẽ đang tuần ra từ đầu bút và vác vọng từ tiếng nhạc trong áng văn này. Đoạn tiếp theo như sau. Thành thị minh trì hãn nàn chi vong nhân, thiền gió vong mạnh đức hóa chi viễn cập giả giá, phục duy, Đại đường Thánh triều, Sương Lộ Du Quân, Hoàng Vương Nghi Trạch, Minh Vương Kế Vũ, Thánh đế Trùng Hưng, yểm đón Cửu xã lao lùng bắt hoành, thị sĩ Naga Nhật Bản quốc thường kiến Phong Vũ Hòa Thuận, định trị Trung Quốc Hựu Khánh, khốc cử Luân Ưu Thường Lĩnh, Trích Hoàng Hoa Ư Đan Chỉ, trách vòng Lai Châu hiến con nhạc gọc, khởi tích hất kim, tương tục bất tuyệt. Cố Kim, Ngã quốc chủ Cổ Tiên Tổ Chisimu một kim để trì đức hơn. Cần sai thái chính quan hữu đại biện chính tam phẩm kiêm hành việc tiền quốc đại thù, đàng nguyên triều thần hạ năng đàng uyên sứ, phụng hiến quốc tín biệt cống đản phẩm. Hạ năng đản vong thân hàm mạch, mẫu từ nhập hài, ký từ mật nhai, thị cấp trung đồ bảo vũ xuyên pháp, tường phòng chiết đà, cao ba ốc hán, đoàn chu rụy rụy khai phong chiều phiến thôi can đà la chỉ lang tâm bác khí tích phát thất nam lưu cầu chi hồ tính tần phúc mạnh phong đại táng miết khẩu toàn mi kinh thái chiếm trách kinh phúc tùy bà thăng trầm nhiệm phong nam bắc kiến thiên thủy chi bí sắc khai thị sơn cốc chi bạch phụ xé xé ba thượng nhị nguyệt hữu dư thủy tận nhân bì hai chương lục viện Phi hư thoát tục, vị thủy sát kỳ, hà túc vị dụ tài. Cận bát nguyệt sơ nhật, xã kiến vân phòng, hân huyệt duyệt võng cực, quá xích từ chi đắc mẫu, việt tảo miêu chi ngộ lâm, há năng đẳng phản mạo tự ba, tái kiến sinh nhật, thị tắc thánh đức, chi sở chí giả, phiền á lực chi sở năng giả. Hầu đại đường chi ngộ Nhật Bạt Giả Tuy vân bắt địch vân hội, tất bộ cao đài, thất nhung vũ hợp, kê tà nguy khuyết, nhị ư ngã quốc xứ giả, tù thư khúc thành, đại sĩ thượng khách, diễn đối long nhàn, tự thừa loan loan, giai vẫn vinh sủng, dị quá vọng ngoại, dự phụ tọa tọa chư phiền, khai đồng nhật chi khả luận hô, hữu chúc phù đồng khế, bản bị gian trà, thế thuần chân chất, văn khế hà dụng, chỉ cố Ngã quốc thuần phác sĩ sáng, thường sự hào lân, khai hiến tín Phật, bất dục ấn thư, sở khiên xứ nhân, vô hựu san ngụy, tương tập kỳ phong, vô kim vô tận. Già dĩ, sư hô chi nhân, tất trạch phúc tâm, niệm dĩ phúc tâm, hà cánh dục khế, tại tịch xạ truyền, đông phương hữu quốc, kỳ nhân khẩn trực, lễ nghĩa trì hương, quân tử chi quốc, cai vi thủ xứ. Nhien Kim Châu sư trách sĩ Văn Thư nghi bị phúc tâm kiềm quát truyền thượng kế số công tử từ nãi lý hợp pháp lệnh sự đắc đạo lý quan lại chi đạo thực thị khả nhiên tuy nhiên viên nhân xả đạo xúc đồ đa ưu hài chung chi sầu do ủy hung ức đức đầu chi vị vi báo tâm phúc xuất nhiên cấm chế thủ túc vô thố hậu kiến trùng dĩ phá nhập triều sư thuyền Trực trước Dương Tô, vô phiêu đảm chi khổ, cho huyện Trư Tị, ủy lão ân cần, ta hữu nhận sứ, bất kiềm thiên vật, kim tát sở giữ thích nghị, ngộ tương vọng sơ, đại hạ ngu nhân, thiết hoài kinh hận, phục nguyện thủy nhu viễn chi huệ, cổ hào lần trì nghĩa, tông kỳ tập tục, bất quái thường phong, nguyên tắc quyền quyền bạch mang, sự lương thủy nhi triều tông thuần hài. Ngung ngung vạn phúc Tương quý học sĩ lẫn dãnh nghiu nhật, thuận phong chi nhân cam tâm bức tấu, trục tinh trì nghĩ, duy ý biên la, kim bất niệm thường tập chi tiều nguyện, phụ khởi bất tuyệt, cật ngôn. Tạm dịch: Tức là biết rõ thân thể gặp khó mà vẫn quên mình từ xa tìm đến đức hóa. Coi nghĩ, đại đường thánh triều mưa móc đều khắp, hoàng vương ở chỗ tốt, minh vương nối phó, thánh đế nhiều fan gây dựng. Trấn niệm cửu châu, cầm giữ bát đàn Bởi vậy nước Nhật Bản tôi Thường thấy mưa thuận gió hòa Một mực tin rằng Trung Quốc có thánh linh Sẻ cây lòng não lớn là thương lĩnh Hai nụ hoàng hoa ở thềm son Lấy được chân châu cõi bồng lai Lại dâng ngọc núi côn luận Từ xưa tới nay kê nhau không sứt Xưa này vua nước tôi Những đoái di huấn của tiên tổ Quyến luyến đức hóa của kim đế Bèn phái bọn sư thần đứng đầu Là chính quan hữu đại biển chính tam phẩm kiêm hành việt tiền quốc đại thủ, đàng nguyên trưởng thần hạ năng phụng dâng quốc tín cùng phương vật. Đoàn hạ năng xạ thân vâng lệnh liều chết ra khơi, rời bờ bản quốc, đi được nửa đường bèn gặp cơn trùng lớn đâm toạc mảnh buồm, hứng trận gió dữ gãy lìa bánh lái, sóng cao ập xuống, thuyền nhỏ chơi vơi, do nồm sớm quật. Vợn gan vì lòng sói đam la, bắc khí triều lên, mất mặt Vị hồ tính lưu cầu, nhăn mặt trong gió mạnh, đợi chôn miệng ba ba, trong mày quằn nỗi kinh hạ, tường chui bụng cá kình, thôi thì theo sóng nổi trìm, mặt sói lên nam xuống bắc, vậy mà chỉ thấy biển trời xanh biếc, nào ngó đầu xương trắng nơi sân cốc, rợn trời trên sáng hơn hai tháng trời, nước không còn một giọt, người mệt lả lao đao, biển rộng mà bờ thì xa, chim bay trên trời đã đến xả cánh ca lội dưới nước đến chật vây, kể sao cho xiết. Rồi cũng đến ngày mùng 1 tháng 8 chờ tế đình núi Quyện Mây vui mừng khôn tả. Quả trẻ thơ được mẹ hơn lúc non gặp mưa, bọn hạ năng bọc phen liều cơn sóng chết, nay được thấy ngày hồi sinh chính là vì không có thánh đức tòa khắp sức mình sao làm được vậy. Cũng là bởi đại đường ngổ đá Nhật Bản, bắt định gặp mây phải leo lê gối lên lầu cao, thật nhùng thấy mốc phải dập chán nơi cửa khuyết. Ấy vậy mà đối với xứ thần nước tôi thì ăn cần biệt đãi như thượng khách, có thể đối diện long nhan mà tự nhận ý chỉ, sai vặn ân sủng, thật vượt hơn cả lòng mong đợi, há có thể đem so với những phiên quốc hèn mọn kia. Và lại thẻ chúc bài đồng vốn là đề phòng ngự, phòng bị sự gian trá, nhưng thiên hạ chất pháp làm người ngay thẳng, thừa hỏi văn khế dùng để làm gì? Bởi vậy nước tôi xưa nay vốn thuần pháp, thường đối đãi như lắng xiển tốt tin vật dâng lên đều không cần đến ấn thư. Sự nhận sai đi đều không có sự gian dã, phong tục ấy nối tiếp truyền đời, tên này vẫn chưa dứt. Hơn nữa kẻ làm sứ giả nữ tôi đều chọn người tâm phúc, đã bổ lấy kẻ tâm phúc, sao còn cần đến văn khế nữa. Sư Sách đã ghi, ở phương Đông có một nước, người nước ấy thành thật ngay thẳng, là đất của lẽ nghĩa là nước của quân tử, chẳng phải là vậy ư? Thế mà lần này châu sứ lại cật đòi văn thư na vật bọn tâm phúc ấy lục soát trên thuyền tính toán riêng chung. Ấy về lý là tuân pháp lệnh, về việc là phải đạo lý, nói về cái đạo của con lại thật đáng như vậy lắm. Tuy nhiên có kẻ từ xa vừa đến, nơi nơi vẫn còn nhiều ô lo, nỗi buồn bã khi ở trên biển vẫn còn chất chứa trong lòng. Mùi vị của đức từ còn chưa ấm dạ, bỗng đầu bị cấm chế, tay chân chẳng biết đến nơi nào, lại kể đến đoàn sứ thuyền nhập đường vào đại kiến Trung Quốc trước đây truyền đến thằng Dương Tô chẳng phải chịu khổ ai vì phiêu dạt trên biển, vậy mà các ty châu huyện, thầy ân cần ủy lão, ta hự ban vệ đều để mặc sứ thần chẳng lục soát thuyền bè. Nhưng nay việc đã khác xưa, cái sự ngổn nái đã nhạt hơn mong đợi, kẻ ngu si thấp hèn trộm đem lòng kinh hận. Cù xin dù lòng ban cho cái ơn vô phè kẻ xa đến, đãi tới cái nghĩa của người lắm xiển tốt, chiều theo tập tục cũ, chớ nghi ngờ thường phong. Như vậy thì Bạch Man chạy về như nước, mà Triều Kiến Thuấn Hải, muôn kẻ phục tùng mang quý hoắc mà kéo về Ngưu Nhật, kẻ thuận theo gió thì nguyện đếp lòng trầu về, lục kiến đuổi theo mếng thịt tươi thì vui sướng kéo thành đàn. Này, nguyện nhỏ khôn kham, xin như lệ cũ, phụ khởi bất tuyền, cật ngột. Ồ, kẻ ô lên không chỉ có giật thế mà còn có cả cát xã mà lư nữa. Trong số các tác tác do Văn Hào không hài để lại, ám văn ấy vẫn luôn tỏa ra một vàng hào quang đặc biệt, thậm chí ngay cả ở đất đường này cũng mấy ai viết được một ám văn như thế. Bằng tài năng tràn trề không hài đã trang hoàng cho nó một lớp áo mỹ miều, nhưng không làm mất đi sự khúc chiết và tao nhã trong ý tứ. Ta dường như có thể nghe thấy cả hơi thở của không hài kia ấy. Bực Khẩn Nguyễn thư do không hài viết vừa được trình lên, thì thật không thể tin nổi. Ngay lập tức mọi chuyện bắt đầu trở nên xuân xe Nhờ tài văn chương của không hài Mà sự đối đại bỗng chốc đổi chiều Cứ như thế cậu đã tạo ra một phép màu vậy Giật thế đã nói cậu ấy với không hài Trong lúc thuyền ngược sông đào Toàn là giật thế nói Còn không hài thì hầu như chỉ gật đầu trong im lặng Cậu đang nhìn gì thế Giật thế hỏi Đại vận hà Không hài trả lời ngắn gọn Cậu thấy gì thú vị à Thú vị chứ Thú vị thế nào Kề gớm kêu là sao? Hóa ra con người cũng có thể làm ra được những công trình vĩ đại đến mức này. Không hài đáp, trong nói trước được một vẻ cảm khái kỳ lạ. Cậu nói về con kênh này á? Đúng vậy. Các không hài lẫn giật thế, đều lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một công trình nhân tạo sai và lớn như này. Người tạo ra con sông đảo ấy chính là tùy dạng đế. Ông ta đã huy động hàng triệu nông phu đào một kênh dẫn nước dài đến trắng mặt nói giữa hoàng hà và sông Từ. Sau khi hoàn thành đại vân hà, Giang đế thường thả thuyền rồng rung ngoạn suốt Dương Châu và Lạc Dương bằng con sông này, lại đã không ít lần bày tiệc triều đình nhục lâm trên đó. Trên đại vân hà, không ai cứ mày miết theo đuôi những suy tưởng và mỗi khi suy tưởng hiện lên, cậu lại trầm trồ hoặc thở dài. Được rồi, ta hãy trở lại với đường phố Lạc Dương. Đại đường cũng đông đến nỗi nào, trong lúc bước đi qua những đám đông giữa thành Lạc Dương, Dật Thế bỗng bật ra câu nói ấy. "Ồ, cứ mỗi lần nhìn thấy một dãy phố hay một quang cảnh mà mình đã từng đọc trong sách, Dật Thế lại khẽ thốt lên như thế, rồi lẩm bẩm, "Chà, cái đó được viết ở trong sách này đấy mà." Xem ra Dật Thế đã có một kho kiến thức đáng nể về những điều như vậy. Tuy nhiên, có thể vì là một nho sinh nên kiến thức và mối quan tâm của Dật Thế hơi có phần thiên lệch, cậu ta dường như chỉ hứng thú với những hiện tượng hoặc kiến thức bắt nguồn từ thực tế hoặc là thực tại hơn là tư duy triết học. Nguyên giờ cũng vậy, trong nho học có câu bất ngữ quái lực loạn thần. Nói theo một ngữ hiện đại là không bàn về những thứ như UFO, ma quỷ hay siêu năng lực. Chực không hại cả ngàn năm, ốc tổ có nho học là không thử đã nói ra câu ấy. Đó thật là cái lớn lao vĩ đại của đất nước Trung Hoa vậy. Thỉnh thoảng dư thế lại buông ra một câu hỏi như đề thừa tài không hại, kiểu như Trong hồi đáp từ con nói đến điều này, đây phải chắc là nó, trước những câu hỏi như thế, không hài hầu như đều trả lời trôi chảy. Thật chẳng có điều gì mà cậu không biết, sự thế thốt ra cố ý bày qua những lần nói chuyện với không hài, cậu ta nhận thấy, không hài không chỉ học đường thư mà xem ra còn học cả những thứ sách nhàm nhí, ví dụ như dâm thư chẳng hạn. Hắn hứa có chuyện gì mà không hài không biết, sự thế sẽ nói một cách đầy sung sướng. Yên tâm rồi, vậy là cũng có những thứ cậu không biết. Giật Thế đã nhận ra rằng Chàng Samôn này có kiên thức sâu rộng hơn cả mình Trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình là nho học Thật ra thì bản thân Không Hải cũng đã từng là nho sinh Giống như Giật Thế Năm 18 tuổi Không Hải vào đại học và trở thành nho sinh Cộng cả quán thời gian Theo thầy là Túc Phụ Adal Đại Túc từ năm 15 tuổi Với 2 năm làm nho sinh Thiên tài Không Hải đã hấp thụ Toàn bộ triết lý của nho giáo Thế rồi Không Hải quyết định rút tình với nho học trước khi bước qua tuổi 20 và ở vào cái độ còn rất trẻ, năm 24 tuổi, không phải khi đó, lấy tên là chân ngừ, đã hoàn thành bộ ba quyền tam giáo chỉ quy. Tam giáo chỉ quy là bộ tư tưởng luận so sánh trình bày về nho giáo, đạo giáo và Phật giáo theo lối kịch. Được viết theo thể tứ lục biến lệ, đầy hoa mỹ của phong cách thơ lục triều. Đây là tiểu thuyết tư tưởng so sánh đầu tiên của Nhật Bản. Trong 86 truy chân ngư, Tần Ngư, tức Không Hải ngày trẻ đã đặt Phật giáo ở vị trí cao hơn so với nho giáo và đạo giáo. Đây có thể nói là bộ sách dứt tình với nho giáo của Không Hải. Điều đó trong toàn bộ chức tác phẩm của mình, Không Hải đã khéo léo đưa ra các trích dẫn từ rất nhiều bộ Hán thư như Văn Truyền hay Lễ Ký. Có thể nói ngay từ thời ấy, kiến thức của Không Hải về Hán thư đã không phải tầm thường. Nhưng tại sao Không Hải lại từ bỏ nho giáo? Lý do rất rõ ràng ấy là dù cho trước đựng bao nhiêu những lý luận lắt léo về tư tưởng hiện thực, tình cảm hay thể xác thì tự chung cũng chỉ tóm lại một ý, trong nhà giáo không có câu trả lời về vũ trụ và sinh mệnh. Xét cho cùng, nhà giáo bất quá là một môn học về lẽ nghi của con người trần tục mà thôi. Nếu học cho bằng tận, người ta có thể đạt được những vinh hoa phú quý ở đời đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến thế là hết. Nhà giáo và đạo sáng tuy nhiên là khác nhau nhưng lại giống nhau ở một điểm Đao Sáo cũng không thể có câu trả lời về vũ trụ và sinh mệnh. Và tất nhiên giật thế, chàng nho sinh đang lững thững tà bộ trên phố Lạc Dương này không hề biết về tâm Sáo chỉ quy của Không Hải. Cậu ta chỉ cảm nhận được là tài năng của người thanh niên bằng tuổi mình với kiến thức uyên bác, nói tiếng Đường thành thạo không kém gì người địa. Theo cái cách như cậu ta đã gọi, một cái kỳ lạ. Từ lúc nào chẳng hay, hai người đã lạc vào một góc nam thị đó là một khu chợ bao nhiêu hàng quán nối tiếp nhau, nào kẻ bày rau thịt ngay trên đường, nào kẻ buôn lụa, nào người bán gà bò ngựa, kê cướm quắt, không hài lầm bầm. Những làn người và bầu không khí huyên náo do họ tạo ra đang bao vọc không hài và giật thế như một dòng xoáy. Bỗng giật thế các tiếng ồ trước mặt họ có một cái liễu lớn, đằm đông đàng bu quanh gốc cây. Họ đang diễn trò kìa. Giật Thế lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Hai người dễ đám đông hòa lẫn vào cùng những người xem, thì thấy một vị vận áo đen đang đứng trước gốc liễu và nói điều gì đó. Một ông già có bộ râu bạc trắng và đôi mắt đi hí, tay phải cầm cây trượng. Ông ta nói gì thế? Giật Thế hỏi. Giật Thế vẫn hầu như chưa hiểu tiếng được, nhưng biết rằng ông ta đang bán thứ gì đó. Nhưng ông ta bán cái gì nhỉ? Quan ông ta không có cái gì giống một món hàng. Chỉ có một cái thùng gỗ lớn đặt bên cạnh. Một cái thùng sâu lòng nên không biết bên trong có gì, duy có một chiếc gáo đặt trên miệng thùng, thành thử chỉ có thể đoán rằng bên trong là nước. Ông ta hỏi có ai mua dưa không? Không phải dịch lại lời nói của ông già cho giật thế nghe. Dưa? Làm gì có dưa chỗ nào, hay nó được đựng trong cái thùng kia? Giật thế hỏi. Ta hãy chờ xem sao. Không hài nháy mắt về thích thú Những lời ông già nói Lại lọt vào tay không hài chẳng xót chữ nào Nào có ai mua dừa không Ông già vẫn đang sao Không hài vừa quan sát vừa thuật lại cho giật thế nghe Tôi đây Có ai đó cất tiếng tôi mua Đó là một người đàn ông rắn như thương nhân Có lẽ ông ta đang trên đường đến Nam Thị buôn bán Thấy đam đông nên đã ghé vào xem Ông lấy mấy quả Ông già hỏi Hai quả Người có rắn giúp thương nhân đáp Được. Ông lão đen gật mạnh một cái rồi thập tay vào vạt áo, ông ta lấy thứ gì đó ra, một thứ rất nhỏ, ông ta cầm nó bằng ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay trái, một cái hạt màu đen. Hình như là hạt xưa, không hài nó với đất thế. Ông già bắt đầu khoét một cái lỗ trên mặt đất ngay dưới chân bằng đầu cây chưởng đang cầm bên tay phải. Khi gieo hạt xưa này xuống đây, như thế này ta sẽ có được quả sẽ kết trái ngay bây giờ. Ông ta gieo hạt. Sẽ kết trái ngay bây giờ, sẽ kết trái ngay bây giờ. Vừa nói, ông già vừa lấy đồng trượng, vùi đất lên hạt dưa. Dưa sẽ kết trái, dưa sẽ kết trái. Ông già chuyển cây trượng sang tay trái, tay phải cầm lấy gáo, múc nước từ trong thùng ra, tưới vào chỗ đất vừa vùi lên trên hạt dưa. Này mầm này, này mầm này. Ông ta nói bằng một giọng lầm rầm như đang tụng niệm. "Ồ, Giật Thế thốt lên ngay bên cạnh Không Hải, đám đông xung quanh cũng đang cất lên những tiếng xôn xao tương tự. "Nó này mầm rồi kìa Không Hải," Giật Thế nói. Từ trong lớp đất vẫn còn sẫm nước, có một vật nhỏ đang đội đất nhô lên, một cái mầm cây màu xanh. Không Hải vừa gật gù nghe Giật Thế nói, vừa tủm tỉm cười và ngắm nhìn ông già. Hóa ra là một vị phương sĩ, Không Hải khẽ buông thõng một câu trong khi đó, cái mầm cây cần lúc càng nhô cao, nhô lên này nhô lên này, lớn lên này, ông già nói. Lá đã đâm ra rồi này. Lá đã đâm ra. Xem kìa hoa đã nở hai bông liền. Hai bông hoa nhỏ vừa nở ra, ngay lập tức những cánh hoa rụng xuống, phần đài hoa còn lại phình to lên trông thấy. To ra nữa này. Nó đã phình to hơn. Đến lúc này nó đã có hình thù rõ ràng của một quả xưa. Là phép trồng dưa đê ư Hoa gia giật thế cũng biết đến phép này Thời đó trong rất nhiều những bộ hán thư du nhập vào Nhật Bản Có thể thấy cụm từ phép trồng dưa Ở một vài quyển sách Lần đầu tiên được nhìn tận mắt Câu thắt lầm bầm Hai trái dưa tròn đắp phồng lên Thành hai quả dưa chín Ông giả bứt phẳng hai trái dưa đó Đưa cho người đàn ông có sáng thương nhân Đúng lúc ông giả đen nhận tiền từ tay người đàn ông có sáng thương nhân thì vừa hay cả lá lẫn cây sưa đều biến mất, chỉ có hai quăn sưa trên tay người thương nhân là còn nguyên. Nhưng tiếng trầm trồ rộ lên, tuyệt vời quá không hài ạ. Ừ, cũng tạm tạm. Cái gì? Cậu không thấy khâm phục à? Đâu có, tôi thấy bất ngờ đấy chứ, pháp thuật của ông già quả là cao tay. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì người mua tiếp theo xuất hiện, mà việc lần diễn ra theo trình tự như bàn nãy. Nhưng mà sau khi mua rồi thì hai Quá xưa lại không biến mất nhỉ." Giật Thế nói với vẻ nghiêm túc. Nhìn thấy Giật Thế như vậy, Không Hải cũng tìm cười. Nhỏ nho gì mà lại thế. Khi nói ra câu ấy, Không Hải đã liên tưởng đến lời trong luận ngữ: "Bất ngữ quái lực loạn thần." Mấy của xưa đó không biến mất, Không Hải nói, "Tại sao? Vì quá xưa là thật." "Sao cơ? Vậy còn những cái khác không phải là thật à?" "Mấy việc như này mà đâm lái là phương thuật." Không Hải nói nhỏ. Vì nói bậc tiếng Nhật nên hai người mới có thể trò chuyện được ở đây. Lời nói khiến cho cậu mê muội, mọi người bị chúng thuật chính bởi lời nói ấy, tất cả đều tin rằng cây này mầm, khi nghe ông ta nói này mầm, cây ra lá, khi nghe ông ta nói ra lá. Nhưng tớ đâu có hiểu tiếng được, vì tớ đã thuật lại lời của ông già đó cho cậu nghe, nếu không có tớ có thể cậu đã nhìn thấy sự thật. Nhưng dù cậu không thuật lại từng lời Thì tớ vẫn thấy rõ ràng là cây này mầm Rồi giác quả to mà Đó là bởi vì đầu cậu đã bị trúng thuật Vì cậu đã ghi nhớ trong đầu Nói đến đó Không Hải bỗng dường bạch Sao thế? Giật thế hỏi Sự hiểu biết thật đáng sợ Không Hải bùng thẳng một câu Cậu bảo sao? Hiểu biết khai sáng con người ta Nhưng ngược lại cũng là mù mắt con người ta Nếu không hiểu tiếng đường Thì sẽ không bị trúng thuật Nếu không biết đằng sau Nếu không biết đằng sau Nếu không biết rằng sau khi xe hoạch hạt sét này mầm đơm hoa rồi kết trái thì sẽ không bị trúng thuật. Nhưng cậu đâu có bị trúng thuật, rồi cậu biết những điều đó. À, tớ đang không nói về tớ. Thế là nói về tớ hả? Giật thiết họt, cô vẻ hơi âm ức. Không, cũng có thể là tớ mà cũng có thể là cậu. Tôi chỉ đang nói về con người về sự hiểu biết chung chung thôi mà. Đúng lúc đó, tiếng trầm trồ lại dộ lên, giơ lại ra trái và ông già áo đen Tức vị phường sĩ kia lại hái nó để cho người mua. Nào còn ai muốn mua dưa nữa không? Phường sĩ hỏi. Được, tôi mua, Zật Thế nói to bằng tiếng Nhật. Vì nào vậy nhỉ? Phường sĩ lẩm bẩm. Cậu bảo tôi mua hai trái, Zật Thế huých cô trò và dưa không hài. Không hài nhăn nhó cười trong lúc nói bằng tiếng Đức. Xin cho hai trái. Ánh mắt đám đông đổ dồn về phía họ, hàng người trước mặt không hài và Zật Thế tự động rẽ ra. Hai người bị đẩy lên phía trước. Nghe này, cậu vừa quan sát vừa nói nhỏ với tứ xem, cậu đang nhìn thấy gì nhé?" Dật Thế nói. "Nhưng mà đây là đại đường mà, họ đâu có hiểu tiếng Nhật." Trao đổi với nhau xong, không hài và Dật Thế tiến lên phía trước vòng người. Hai người ưỡn thẳng lưng đứng đối diện với vị phùng sí nhỏ. Ông già đen đúa không thể đoán được tuổi, dễ chừng là hơn 70 nhưng chắc chưa thể nào quá 90. Tuy nhiên không sót so đoán được ông ta bao nhiêu tuổi trong cái khoảng ấy. Nếu chỉ nhìn vào nếp nhăn xung quanh mắt thì có vẻ tuổi đã rất cao, nhưng phong thái luôn sinh khí tỏa ra từ toàn bộ thân thể người đàn ông ấy lại cho thấy ông ta trẻ hơn bề ngoài nhiều. Vị phùng thị chăm chú nhìn Không hài bằng đôi mắt tinh ý hồi lâu, sau đó thập tay vào bọc áo, Không hài chưa nói gì với tịch thế, bởi vì động tác và lời nói của vị phùng thị vẫn trùng khớp nhau. Bây giờ ông ta sẽ lấy sưa ra và đút vào bọc áo. Không hài hạ thấp giọng nói sang tai tịch thế, Ngay khi vị phương sĩ cầm lấy cán gáo Và dưới người vào trong chiếc thùng gỗ Ồ, giật thế khẽ thốt lên Vì đúng như lời không hài nói Giật thế đã nhìn thấy vị phương sĩ Vừa múc nước Vừa lấy quả xưa từ trong thùng ra Rồi đút nhanh vào trong bọc áo Ông ta đút vào bọc áo 2 quả Bây giờ có thể nhận thấy Bọc áo của vị phương sĩ Đang phồng lên rất to Này mâm, phương sĩ nói Mâm không này Không hài hạ thấp giọng thì thào. "Da lá." Phương sĩ nói. "Lá không sa." Không hài nói. "Nở hoa." "Hoa không nở." "Đơm trái." "Trái không đơm." "Quả to lên." "Quả không to lên." Không hài nói nhỏ vào tai Giật Thế, sao cho giọng mình chèn lên lời vị phương sĩ. "Bây giờ chúng ta sẽ lấy hai quả rơi lúc nãy từ bọc áo ra." Lục Ngài không hài nói vậy thì quả là Giật Thế đã nhìn thấy vị phương sĩ lấy sừa từ trong bọc áo ra. "Ông ta bảo rằng mình sẽ hái quả." Tiếng tán thưởng rộ lên. Không hài bước lên trước, đón lấy hai quả sưa và toàn trả tiền thì vị phượng sĩ sủa tay và nhất quyết không nhận số tiền ấy. "Tại sao thưa ông?" "Vì ta không bán sưa mà ta bán phép thuật." Phượng sĩ nói, "Ta không lấy tiền của người không trúng phép thuật ấy." "Ông biết điều đó sao?" "Tất nhiên rồi." "Xin thứ lỗi cho tài hạ." Không hài hạ thấp đầu, "Đâu có, đâu có." Phùng Sí xuất tay rồi vào không hài. Người không phải người nước này đúng không? Vâng. Thế ngươi từ đâu tới? Từ Oa quốc. Không hài định nói Nhật Bản, nhưng rồi sửa lại thành Oa quốc, bởi vì vào thời đoạn này cái tên Oa quốc càng còn phổ biến hơn so với cái tên Nhật Bản. Không hài đã học được điều ấy trong chuyến đi lần này. Ồ, Phùng Sí thốt lên. Vậy là ngươi từ phương xa tới. Câu chuyện giữa Không hài và vị Phùng Sí là em chỉ nhìn diễn ra bằng tiếng được, đứng bên cạnh là giật thế với vẻ mặt hau háu tò mò tự hỏi không biết hai người đó đang nói những gì, tuy nhiên cậu ta cũng không vì thế mà xen vào giữa câu chuyện của hai người. Người ở đường chắc cũng lâu rồi nhỉ? Già không, tai hạ mới đến. Trước đây người đất thường xuống ngõ đường chưa? Ý vị phụng sứ muốn hỏi không phải trước đây đất sang đường bớt giờ chưa? Đây là lần đầu ạ, không hại đáp. Ồ, vị phụng sứ thốt lên đầy cảm thán vẻ mặt nơi tiếng đường thật là trôi chảy. Dạ, chứ người sang đây làm gì? Tại hạ là du học sinh, sang đây để học mật mật tức là mật giáo, sang đây thường về chứ gì. Ngay rồi, phương sĩ tủm tìm cười, thuận sao. Vẻ mặt của người không phải là vẻ mặt của người sang học, đó là vẻ mặt của người sang để tu mật pháp của đại đường. Đúng vậy. Không hại gật đầu, vì phương sĩ thế thế bên nhìn chăm chăm vào không hại người oa quốc ai cũng như ngươi chăng? Cũng có nhiều hạng. Vậy à, người oa quốc ai cũng như ngươi thì không phải chuyện đùa. Tại sao? Vì không chỉ mật mà mọi thứ của đại đường sẽ bị thu mất cả." Ông ta cười, Không hài cũng cười theo. "Vậy chẳng may." Phùng thị cắt lời, nhưng ông ta chưa kịp hỏi sẽ đi đâu thì Không hài đã trả lời trước. "Tới Trường An." "Trường An à?" Phùng thị lẩm bẩm rồi lại nhìn Không hài đoán hỏi. Ngươi cho ta biết danh tính được chứ? Tại hạ tên là Không Hải. Không Hải xưng tên, rồi quay sang giới thiệu tên của giật thế bằng tiếng đường cho vị phương sĩ. "Con ta là Đan Ông." Phương sĩ nói. "Đó là tên tự phải không?" "Phải." Phương sĩ gật đầu. "Không Hải này ngươi định ở Trường An bao lâu?" "Chừng 20 năm." Không Hải nói đến đấy liền chua thêm, "Nhưng cũng chưa chắc." "Vậy thì rất mong có dịp thù đạt với người ở Trường An." Ông cũng đi tới Trường An sao? Ta cũng tới đó." Phương sĩ tức đàn ông hơi mỉm cười. "Vậy tại hạ xin phép không dám ở đây làm phiền ông nữa." Không hài cúi đầu chào, sau đó đưa lại hai trái dưa cho đàn ông. Tại hạ không dám nhận hai trái dưa này. Người hãy nhận lấy đi không hài. Ở đại đường này kẻ nhìn thấu được pháp thuật của đàn ông đây nào có mấy người chứ? Kẻ biết tên ta mà được nhận chưa từ ta vì lẽ đó, vì Giáo có là địch thủ quyết đoạt mạng nhau, cũng đã là chi kỳ 10 năm rồi. Tại Hà Xin Nhận, Không Hải ngon ngoãn đáp rồi cúi đầu cáo từ. Trần Đồng bỗng cất tiếng gọi, với theo bóng Không Hải đang chuẩn bị hòa lẫn vào dòng người. "Không Hải, nếu học mật giáo thì trưởng án có hòa thượng huệ quả ở Thanh Long tự đó." Không Hải ngoái lại cúi đầu lần nữa. "Giỏi quá Không Hải, đúng như cậu nói vậy." Vừa ra khỏi đám đông, giật thế lên cất tiếng Song Hào hứng, Không Hải và Dật Thế một người đang ôm một quả dưa trên tay, xung quanh họ người ngựa vẫn tấp nập qua lại, tiếng rao của những người bán hàng chen nhau như những dòng xoáy. "Không Hải, cậu kể tiếp nghe nào." Dật Thế nói. "Kể gì chứ? Chiền ban nãy cậu đã nói chuyện gì với ông già đó thế?" Dật Thế hỏi vẻ sốt ruột. Không Hải từng tiêm cười nói nhỏ, <cười> "Cũng nhiều nhiều đấy." Sau đó thuật lại cho Dật Thế nghe một vài chỗ trong câu chuyện ban nãy, bởi vì phương sĩ có tên đàn ông Trần Phước Dứt thì không hài bỗng người thấy cái mùi ấy, mùi máu, không hài giật mình, nhận thấy những khách bộ hành đi từ phía ngược lại đang nhìn mình và giật thê với ánh mắt kỳ lạ. Không hài cảm thấy bàn tay ướt át, công nghĩ chắc là có xưa bị vỡ, nước xưa đang rò từ lấy ra. Ai cha, không hài khẽ thốt lên đứng sững lại. Sao thế không hài, giật thê cũng đứng lại hỏi không hài. Xem này, không hài nói. Không hài đứng đó nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang cầm trái xưa. Sao thế Nói chưa hết câu giật thế lên nhận ra Ôi giật thế ném vội cái thứ đang cầm trên tay Nó phát ra một tiếng nhẹt rồi rơi xuống đất Trên mặt đất Mà đỏ từ từ loan ra Một cái đầu chó Cổ còn đẫm máu đang lăn lồng lốc Cái mà không hại và giật thế Từng là quả dưa và cầm trên tay Là một cái đầu chó Có vẻ như vừa bị chém lìa Mình bị trúng Nguyễn Thuật rồi Không hại lầm bầm Ngay từ đầu đàn ông đã biết không hài phá được thuật của ông ta Không hài thì biết thứ mà đàn ông lấy ra từ thùng gỗ là hai quả dưa Nhưng ngược lại chính sự hiểu biết ấy Đã được sử dụng để gậy ông đập lưng ông Quả dưa đã bị đánh cháo Đúng tích tắc không hài đinh ninh rằng Thứ được lấy ra từ thùng là quả dưa Chẳng phải chính miệng mình vừa bảo Sự hiểu biết thật đáng sợ hay sao Không hài nhủ thầm Quả nhiên là đất đường Không hài nói một mình Vẫn có kẻ mà mình liệu chưa hết sợ lớn quá, không hài nghĩ vậy rồi bỗng cảm thấy vui sướng, thú vị quá. Không hài cất tiếng cười lớn, sao vậy không hài? Mặc cho sự tế hỏi, không hài vẫn không thôi cười. Không hài cười sảng khoái với cái đầu chó bê bết máu trên tay.